Ngươi lại bày ra bộ dáng đứng đắn khẩn trương này nọ. Đó mới kỳ thật là quái gì. Đây chính là đạo lý như vậy. Rắc rắc rắc. Một chối thanh âm băng nước chợt chuyển ra. Bề mặt băng trụ khổng lồ kia xuất hiện vô số vết nước nẻ. Âm. Thần thú hải quy khẽ chấn động một chút.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 Mà chỉ là lặng lặng nhìn chầm chầm hữu nai ngư mà thôi. Tính tình của con hải huy này thật sự rất tốt a Khó trách những nam nhân mà nữ nhân trong nhà tặng tiểu với người khác lại bị gọi là đại Uy mố xanh. Hóa ra là căn cứ theo tính tình của rùa mà xét. Thời điểm này tâm tư của phó thư bảo không biết lại chạy đến địa phương nào. Kỳ thật.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 Đi ra ngoài dô ngoạn vài vòng cũng đâu có gì kỳ quái. Ngươi còn chưa có trả lời câu hỏi của ta. Thanh âm của thần thú Hải Quy vẫn khiến cho người ta có một loại cảm giác xà nua dị thường. Phó thư bảo cười cười. Vì cái gì? Ngươi cho rằng ta muốn đi đến cách địa phương rượu quái của ngươi sao? Còn không phải là do công chúa ngư nhân tục của các ngươi lôi lão tử đến sao? Thần thú hải quy đem tầm mắt của mình chuyển sang trên người hấu nai ngư. Ánh mắt của hắn nhất thời trở nên hóa nhã ấm áp hơn rất nhiều. Ngươi là... Lúc này hấu nai ngư đột nhiên vỗ vỗ tay cười nói “oa ta nhớ ra rồi.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 Ngôn ngữ ở trong loại trường hợp cảm động này quả thật có vẻ tái nhợt vô lực cũng là dư thừa mà thôi. Phó thư bảo cũng không có cản lại hứa nai ngư. Tâm tình kích động của hắn rốt cuộc cũng đã thả lòng hơn nhiều. Ở bên cạnh nhìn thấy hấu nai ngư cùng với thiết bát ôm nhau. Trong lòng hắn cũng vì hứa nai ngư mà cảm thấy một tia cao hứng. Tột nhân không còn nữa Lại còn có một đầu hải quy Ở cùng thời đại của mình xuất hiện Cách này đối với hữu nai ngư Mà nói cũng không chỉ là gặp bạn cố chi Mà còn là một chút tâm tình kích động khác nữa Ôm nhau một hồi Hữu nai ngư mới buông thiết bát ra Sau đó hai người lại dùng ngôn ngữ Của ngư nhân tột nói chuyện với nhau Phó thư bảo nhiên tai lắng nghe một hồi cũng chẳng hiểu gì. Chỉ nhìn thấy từ trong miệng của hữu nai ngư cùng với thiết bát không ngừng phát ra những thanh âm kỳ quái. Cùng với từng bọc khí ùm ùm ùm ùm bốc lên cao. Lắng nghe một hồi lâu, hắn mới buồn bực nói. Hai người các ngươi để ý đến cảm thụ của một người khách quý là ta được hay không?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 Các người đi theo ta, ta dẫn các ngươi đi tới chỗ này. Thiết bát nói, sau đó hắn xoay người hướng về một phía bơi đi. Hấu nai ngư bơi theo thiết bát, trong lúc nơi còn xoay người lại gọi Phó Thư Bảo. Ngươi còn xứng sở ở đó làm gì? Nhanh đi theo đi. Lúc này Phó Thư Bảo mới tỉnh thần lại, rất nhanh bơi theo.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 Thiết bát đã nói cho ta biết tung tích tộc nhân của ta rồi. Bọn họ. Nói đến đây tựa hổ như chạm vào chỗ bi thương trong lòng thanh âm của Hữu nai ngư chợt dừng lại không nói tiếp nữa. Chết hết rồi à. Những lời nói như vậy phó thư bảo lại có thể thuận miệng nói ra không hề có chút cố kị. Ai nói là đã chết chứ.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 Trong lúc nói chuyện, Phó Thư Bảo đã đi theo hứa nai ngư cùng với Thiết Bát bơi ra khỏi kim ngư thành. Thiết Bát cũng không có dừng lại, mà hướng về phía đông, không ngừng nghỉ bơi đi. Dọc theo đường đi, Phó Thư Bảo cũng từ miệng của hứa nai ngư mà biết hơn càng nhiều chuyện của ngư nhân tục. Có đôi khi Thiết Bát cũng gia nhập nói chuyện, rằng giải vài câu.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 Có một vài ngọn núi thỉnh thoảng phát ra chút quang mang sáng bóng của Kim Trúc. Mang theo một loại cảm giác tính mịch cùng thần mỹ. Nơi đây chính là sơn mạch vô vọng của hải đề Thâm Uyên. Chính là mảnh đất bên ngoài của hải đề Thâm Uyên. Hữu Nai Ngư chỉ về phía đám núi non màu đen hát ám ở xa xa, nói. Rốt cuộc cũng đến rồi. 11.05.2014.0944 Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz chương 538 hải để thâm huyên. Giấy sơn mạch dưới chân trầm giấy trôi qua. Ở trong dòng nước bơi xuyên qua một giấy sơn mạch.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 Độ rồng của nó cũng rất bất quy tắc. Địa phương rộng nhất khoảng chừng 500 thước, mà địa phương hẹp nhất cũng rồng khoảng trên 10 thước. Còn chưa đi đến, liền có thể cảm thấy được dòng nước bên người bị cây gì đó hút mạnh. Không ngừng cuốn thẳng vào bên trong hải để thâm uyên. Chúng nó hình thành nên một loại dòng nước chảy xiết cực mạnh.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 Thanh âm thiết bát truyền đến. Bốn chân của hắn khẽ vấy mạnh một cái. Thân thể nhất thời hướng về phía một cây sơn cốc gần sát hải để thâm uyên mà bơi xuống. Đuôi cá của Hữu nai ngư xoay nhẹ một cái, ôm theo phó thư bảo cũng bơi nhanh đi xuống theo. Đây là một cây sơn cốc hình tròn, diện tích cũng không phải là quá lớn.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 Phát ra thanh âm trinh trinh. Lực phản chấn truyền lại thậm chí còn khiến tay hắn có chút run lên. Kim trúc của Sơn Mạch vô vọng chính là một loại kim trúc cũng chỉ có ở vô can chi hải mới có. Huyện thiết. Huyện thiết. Phó thư bảo cũng là lần đầu tiên nghe cái tên này. Đúng. Thứ huyện thiết này ở thế giới bên ngoài cũng không có được. Đúng rồi.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 Trong này là một cái vực nhỏ, lão tộc trưởng hắn Ở thời điểm này thiết bát chợt thốt ra một câu Nhưng mà hắn cũng không có nói trọn vẹn Thần sắc hữu nai ngư lâm vào buồn bả Thiết bát, ngươi dẫn đường đi Đi theo ta Tứ chi của thiết bát nhẹ nhàng khuấy động Hướng chỗ sâu bên trong sơn cốc bơi đi Hành động kỳ quái của hữu nai ngư cùng với thiết bát khiến cho trong lòng Phó Thư Bảo sinh ra một mảnh hoang mang. Hai tên gia hỏa này tựa hồ có gì đó xấu ta. Đang làm trò gì vậy? Dưới đáy của Sơn Cốc là một tòa huyện thiết sơn khổng lồ. Chiều cao của ngọn núi lên tới mấy ngàn thước. Dốc núi thẳng đứng trơn bóng như đéo gọt. Nhìn qua giống như là một thanh cử kiếm dựng thẳng trong hải dương vậy Dưới chân tòa huyền thiết sơn khổng lồ này không ngờ còn có một cây sơn đồng thiên nhiên Lối vào của sơn đồng cũng không phải quá lớn Bên trong sơn đồng tựa hồ cũng không có cái loài sinh vật kỳ lạ thủy hạ lượng hỏa trùng tồn tại Một mảnh tối tâm Trong này chính là địa phương mà thiết bát muốn dẫn hai người tới. Phốc! Một tiếng nhỏ vang lên. Từ trong miệng thiết bát đột nhiên phun ra một viên hạt trâu nhỏ cỡ nắm tay. Hướng về phía bên trong sơn đồng bay vào. Trong phút chốc quang mang trắng xóa oanh nhuận từ trên khỏa hạt trâu kia bùng phát ra chiếu sáng bên trong sơn động. Cái đó là cái gì vậy?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 Những sống loài bất đồng thiên nhiên cũng đều cấp cho những năng lực bất đồng. Chỉ là không nghĩ tới thủy tục của vô can chi hải không ngờ lại có năng lực độc đáo như vậy. Có thể nói là thượng thiên hậu á á. Chẳng qua bất cứ sống loài nào từ trong thiên nhiên nhận được một vài thứ cũng sẽ mất đi một vài thứ. Thủy tục tại vô can chi hải có thể đạt được thu châu tu luyện.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 Bởi vì theo cấp bậc sống loài mà nói thì hữu nai ngư chính là tồn tại cấp bậc cao nhất của thủy tục vô can chi hải. Hải dương chi nữ công chúa Mỹ nhân ngư nhận được thiên sủng trong toàn bộ vô can chi hải cũng chỉ có một mình nàng ta. Đây cũng không phải là một cái danh hiệu gọi xuân mà chính là một sự tồn tại chân thật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 Bơi theo phía sau của hấu nai ngư trong lòng của Phó Thư Bảo cũng là một mảnh cười ha hà. Ta biết, ta biết. Thu châu của nàng nhất định ở ha, ha ha ở địa phương đó. Thật con mẹ nó thần kỳ à. Có cái ý tưởng này mở đầu. Sức tưởng tượng siêu phàm của Phó Thư Bảo nhất thời triển lộ hoàn hảo.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 Ở vị trí sâu bên trong Có một cái bình thai dùng ngọc thạch xây thành Bộ dáng hình vuông thẳng tắp Chú ý nhìn lại bên ngay chính giữa bình thai là có một bộ hài cốt đặt ngay ngắn trên đó Bộ hải cốt ngồi theo tư thế xuyết bằng Xong trưởng phân biệt đặt trên hai cái đầu gối trái phải Nếu như có huyết nhục Đó nhất định là một trạng thái an tường bình hòa. Hắn chẳng lẽ chính là tộc trưởng của các ngươi à? Kết hợp đủ các loại tình huống, Phó Thư Bảo đột nhiên nghĩ đến khả năng này. Hấu Nai Ngư khẽ gật đầu, nói. Đúng vậy. Hắn chính là tộc trưởng ngư nhân tộc tại thời điểm lúc ta còn ở trong kim ngư cung thạch ngư. Dừng lại một chút.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 Sau khi tế bái xong thiết bát nói Được rồi Hiện tại là lúc đem tỷ thủy châu do tục trưởng thạch ngư lưu lại giao cho các ngươi Thời điểm khi thiết bát nói xong Bộ hải cốt đang xít bằng ngồi trên thạch bàn bằng bạch ngọc đột nhiên phát ra một thanh âm răng rắc giòn vang Phần đầu lâu nước ra, xương sườn vỡ vụn ra, xương đùi cũng vỡ vụn ra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 Toàn bộ hạt Châu trong suốt sáng bóng phát ra quang mang màu trắng chói mắt. Nhưng mà loại quang mang này cũng không giống như là ánh sáng mặt trời thẳng tắp chiếu xạ xa xa xa. Nếu như không có vật thể nào ngăn cản lại, nó sẽ vĩnh viễn chiếu giỏi liên miên không dừng. Nhưng mà luồng bạch quang trước mắt cũng có thể chiếu xả ra phạm vi khoảng chừng hơn 20 thước. Đây là tỉa Thủy Châu Phó Thư Bảo Kinh ngạc mở miệng hỏi Hấu Nai như khẽ gật gật đầu Đúng vậy Nó chính là tỉa Thủy Châu Đúng lúc này tỷ Thủy Châu đang huyền phù bên trong dòng nước Đột nhiên phát ra một tiếng vang ong nhẹ Ngay lập tức Trong phạm vi mà luồng quang mang màu trắng chiếu xạ đến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 Công chúa, lấy nó đi. Dựa theo di ngôn của tộc trưởng Thạch ngư, nó đã là của ngươi rồi." Thiết Bát nói, cánh tay lại nhẹ nhàng đẩy ra một cái. Tỷ Thủy Châu đang huyền phù bên trong không trung nhất thời trầm rãi bay về phía Hữu Nai ngư. Hữu Nai ngư không nhúc nhích, chỉ là lặng lặng nhìn chằm chằm Tỷ Thủy Châu, có chút thương cảm, nói: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 Hấu Nai Ngư đột nhiên nói Phó thư bảo Trong lòng hắn trăm phần trăm đã biết thứ mà hấu Nai Ngư đang nói là cái gì Chính là cái thứ đồ chơi nào ở giữa hai chân hắn Tham lam mà giữ tợn Giống như một đầu giã thú khó có thể phục tùng vậy Bất cứ lúc nào cũng có thể từ bên trong cái lồng giam rãi ra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 Phó thư bảo nhất thời hiểu được Vì cái gì mà hữu nai ngư lại biểu hiện ra bộ dáng không biết như thế Cái này căn bản chính là do quá trình lớn dần của nàng tạo thành Nàng ta vừa mới sinh ra liền trở thành lính tổ tinh thần của ngư nhân tục Thậm chí là toàn bộ cả thủy tục vô can chi hải nữa Từ nhỏ liền nhận được sự kính ngưỡng của vạn người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 Trong lúc Phó Thư Bảo đang ở trong một mảnh ý tưởng kích thích. Hấu Nai Ngư đã từ bên trong dòng nước im lặng trong sơn cốc lướt ra ngoài. Tiến vào bên trong dòng nước chảy xiết trên đỉnh của sơn cốc. Trong nháy mắt khi tiến vào trong dòng nước chảy xiết. Tầm vầy cá ở trước ngực Hấu Nai Ngư đột nhiên mấp máy một trận.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 Dòng nước bốn phía xung quanh giống như một đầu giã thú điên cuồng. Một giây trôi cả ngàn dặm. Nhưng mà cái phiến không gian do tỷ thủy châu tạo thành lại đem nó giảm tốt lại. Trở nên vô cùng an toàn. Thông qua khống chế tỷ thủy châu, Hữu nai ngư thậm chí có thể thoải mái mà bơi ngược dòng nước nữa. Khó trách cần phải có tỷ Thủy Châu mới có thể đi vào trong hải đề thâm huyên. Hiện tại Phó Thư Bảo mới hiểu ra được. Với bản lĩnh của hữu Nai Ngư. Nàng ta hoàn toàn có thể không cần tới tỉa Thủy Châu để đi vào bên trong hải đề thâm huyên. Nhưng mà đi ra lại trở thành vấn đề. Lực hấp xả khổng lồ đến từ thiên nhiên.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 Bằng không thân thể huyết nhục bình thường Cũng chỉ có thể bị nghiền nát thành mảnh vụn Tránh nước Bài trừ ác lực cùng với chiếu sáng Ba cái tông năng này Đối với chuyện tình thám hiểm hải để thâm uyên mà nói Thiếu một cũng không có khả năng Nhìn ra bốn phía xung quanh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 Bốn phía chính là dòng nước đang chảy xiết xiết gào Nhưng mà phiến không gian do tỉ thủy châu hình thành kia lại phản phất như là một thứ vật tư ảo đến từ một thời không khác vậy Bất cứ lực lượng gì đối với nó cũng không tạo thành bất cứ ảnh hưởng nào cả Nó cứ liền như vậy ngạo nghế độc lập, lù lù bất động Ngươi biết không, Phó Đại ca ta không để cho ngươi cần tỷ thủy châu. Đó là bởi vì ngươi không phải người của ngư nhân tục. Ngươi căn bản là không thể nào sử dụng được. Thời điểm này, hữu nai ngư hiển nhiên cũng có chút sợ hãi than thở đối với năng lực huyền diệu của tỷ thủy châu. Kỳ thật thứ này ngoại trừ có thể phát huy tác dụng tại hải để thâm uyên gia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 Thừa nhận những áp lực cùng với lực hấp xả phi thường cường đại. Phó thư bảo rõ ràng nghe được tiếng vang do dòng nước từ trên cao rơi xuống. Đắng lên trên vầng hào quang sáng trắng phát ra từng tiếng ầm ấm, ấm. Còn có cả lực hấp xả vô hình mà cường đại đến từ mặt đất nữa. Nó tựa hổ như có ý đồ muốn đem toàn bộ vầng hào quang phá tan hoàn toàn.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 Hữu Nai Ngư khẽ hồi tưởng lại trong chút lát. Dưới này quả thật chính là địa phương theo di ngôn của tộc trưởng Thạch Ngư. Thế giới chi trung hẳn là nên ở phủ cận chỗ này. Chúng ta đi xung quanh tìm xem. Ngươi không nên đi đến địa phương bên cạnh màn hào quang đi theo sát bên ta. Nếu như màn hào quang này vỡ vụn.